vị là xét nghiệm nồng độ B12 của tôi trở về bình thường lần đầu tiên trong nhiều năm và bác sĩ nói rằng tôi không cần bổ sung B12 nữa Tôi yêu cái cảm giác này biết bao những tiếng tim đập ruộn ràng và chấm dứt Tôi đã phải giảm hẳn cơn thèm thuồng các loại thức ăn không lành mạnh giảm được khoảng 6 kg và cảm thấy thực sự tuyệt vời nhất là vì tôi là một vũ công Tôi ăn hai bữa một ngày, ta có nhiều năng lượng. Tôi nhảy điệu swing và boxe một cách cuồng nhiệt suốt 10 giờ mỗi tuần. mái tóc bạc suốt 20 năm của tôi bỗng nhiên trẻ lại. ở tuổi 67, tôi không sợ điều gì nữa. vì thái độ sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. cả cuộc đời của mình, chưa bao giờ tôi cảm thấy cân bằng như thế. nhân viên massage nói, da tôi sáng hơn. Và trương lực cơ được cải thiện rất nhiều Tôi trông trẻ ra tới 10 tuổi Và cảm thấy mình trẻ hơn 20 tuổi Từ khi tôi kết hợp Sinh tố rau ăn lá Với chế độ ăn của mình Mấy đứa trẻ không còn theo kịp tôi nữa Và tôi đánh bại đứa cháu 17 tuổi của mình Trên sân tennis Ở câu lạc bộ khiêu vũ, Tôi nhảy giỏi hơn các vụ công trẻ Tôi có thể nhảy liền 6 giờ đồng hồ Các điệu bosca, văn hay swing mọi người hỏi tôi bí quyết là gì tôi luôn vui vẻ chia sẻ với họ về sinh tố rau ăn lá ở bất cứ nơi đâu vì tôi luôn mang theo nó bên mình nhiều người ở độ tuổi của tôi thường gặp vài vấn đề nghiêm trọng về tiêu hóa những loại triệu chứng mà tôi cũng từng gặp từ khi tôi bắt đầu uống sinh tố rau ruột của tôi hoạt động hết sức hiệu quả một bữa vào một bữa ra thận của tôi trở nên mạnh hơn nhiều Và tôi không thức dậy để đi tiểu vào nửa đêm lần nào nữa. Các vết đốm ở gan của tôi cũng đã mờ đi rất nhiều. Thị giác cải thiện tốt đến độ tôi không cần kính hầu hết mọi lúc. Tôi có thể duy trì trạng thái tích cực của mình, ngay cả những giai đoạn đầy thách thức của cuộc đời. Tôi trở nên bình tĩnh hơn và tập trung hơn. Gần đây, tôi tăng thêm công việc của mình ở Washington và điều hành từ bang California, hai nơi cách nhau. 3.000 dặm đường Khoảng hơn 4.800 km Dùng fax, máy tính, điện thoại Và thường xuyên di chuyển bằng máy bay Tôi cũng chủ trì 7 buổi tiệc Nhóm 1 năm Với hội ăn chay San Francisco Và hội ăn chay Vịnh Đông Cùng với rất nhiều bữa ăn nhóm Và các lớp thực phẩm thô khác Để giúp những người khác Trong việc tìm kiếm thông tin Về việc chữa bệnh Tôi duy trì website của riêng mình www.lizislending.com Tôi đang hỗ trợ nghiên cứu của Victoria về tinh tinh và những thứ khác mà bà đang đảm trách Tôi tin rằng chế độ ăn với thực phẩm thô cùng với sinh tố rau ăn lá bổ sung chính là tương lai của mọi loại dinh dưỡng Tôi ngưỡng mộ sự dụng cảm và mục tiêu của Victoria trong cuộc sống nhằm giúp hành tinh này mạnh hơn Chữa lành bệnh eczema Tôi 75 tuổi và từ khi còn nhỏ tôi đã bị dị ứng với nhiều thứ Tôi sinh ra với căn bệnh eczema và phải dùng thuốc khá nhiều cả đời Mỗi đêm tôi thường gại khắp người cho tới khi sướt xác và chảy máu Tình trạng của tôi ngày càng tồi tệ hơn và các bác sĩ kê gấp đôi số thuốc cho tôi bao gồm cả Stedros Việc đó giúp tôi đối phó được với tình hình nhưng tôi vẫn chảy máu và hết sức khó chịu với những nốt mận ngứa xấu xí khắp người Trong vài ngày, tôi nhập viện 5 lần Những lần ấy chẳng giúp gì được cho tôi Ba lần tôi cảm thấy quá mệt mỏi đến nỗi tôi nghĩ là mình sẽ chết Phép màu xuất hiện khi Elizabeth. Bạn của tôi giới thiệu cho tôi một thứ Được gọi là sinh tố rau ăn lá Loại đồ uống xuất sắc này Không chỉ cải thiện tình trạng da của tôi Một cách tuyệt vời Mà còn giúp tôi ngủ ngon hơn Mà không cải đến chảy máu mỗi đêm Chỉ sau 2 tuần lễ Tôi thực sự cảm thấy dễ chịu Với da của mình Trông cũng khỏe lên mỗi ngày Địa ngục tưởng như vĩnh cửu của tôi Giờ đây đã kết thúc Thật hạnh phúc khi cảm thấy khỏe hơn Và cuối cùng cũng thấy mình nhiều năng lượng hơn trong cuộc đời sau 57 năm chịu đựng khốn khổ. Đạo chiều ung thư tuyến tụy Tôi là một giáo viên giải tiếng Anh ở trường trung học tại Đài Bắc, Đài Loan và có một cuộc sống khá căng thẳng. Trong nhiều lần kiểm tra y tế hàng năm, tôi được thông báo rằng mình mắc ung thư tuyến tụy. với kết quả xét nghiệm chất chỉ điểm khối u CA19 gạch ngang 9 ở mức 40 trong khi thông thường là 33. Tôi cảm thấy sợ hãi và không muốn chết. Tôi có hai cô con gái vẫn đang đi học và phụ thuộc hoàn toàn vào mình. Thay vì làm các liệu trình điều trị y tế theo cách truyền thống, tôi cố gắng uống nước ép cỏ lúa mì nhưng tôi không thể dung nạp cái vị của nó chút nào. Tôi bắt đầu ăn các loại trái cây, rau củ quả dạng thô, ngừng ăn các loại thịt và các chế phẩm từ sữa. Sau 3 tháng, tôi đi xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm trả về vẫn ở mức 40. Các bác sĩ nói rằng bệnh ung thư của tôi không tiến triển, nhưng cũng không giảm đi. Rồi tôi đọc cuốn sách của Victoria và biết về sinh tố rau ăn lá. Tôi bắt đầu uống khoảng nửa lít sinh tố rau mỗi ngày và chúng trở thành một phần quan trọng trong các chế độ ăn hàng ngày của tôi. Tôi thường dùng nước cam ép và thêm chuối, dứa hay xoài để làm nước nền. Rau ăn lá thì thường dùng mùi tây, hạt hướng dương, rau diếp cá dài và hạt đậu non. Sau khoảng 3 tháng, khi tôi trở lại làm xét nghiệm, chỉ số CA19 cạch ngang 9 của tôi đã ở mức 28, tốt hơn cả bình thường. Tôi tin rằng Sinh tố rau ăn lá đã cứu cuộc đời mình Và giờ tôi không chỉ hết chấn thương Mà không còn bị đau sau khi chạy Kể cả sau khi chạy 8, 10, 12 hay 14 dặm Các vận động viên khác có tham gia trong cuộc luyện tập này Thường phàn nàn về cơn đau Còn tôi thì phục hồi rất tốt Thỉnh thoảng tôi có đau một chút ngay sau khi chạy xong Nhưng luôn thấy ổn vào những ngày tiếp theo Tôi nhận thấy là tôi có nhiều năng lượng hơn cho việc luyện tập nếu tôi uống một ly sinh tố rau ăn lá thay cho một bữa ăn trước khi luyện tập. Món sinh tố yêu thích của tôi trước giờ luyện tập là chuối hoặc xoài với cần tây. Món này cung cấp cho tôi đường và chất điện giải tôi cần trong khi chạy dưới cái nắng của mùa hè. Bánh xe lăn 3 tháng trước tôi thấy cuộc đời của mình coi như xong. Với tôi, sống là một chuỗi những ngày chết mòn và chết là cái kết thúc cuối cùng cho những chịu đựng của tôi Tôi 25 tuổi và tôi ngồi trên một chiếc xe lăng Tôi không thể đi bộ dù chỉ là một mét từ giường tới ghế sofa trong phòng khách mà không phải thở hổn hển và đau co thắt ở vùng lưng Tôi đã bị như vậy 6 tháng và tôi mất hết hy vọng có thể đi trên đôi chân của mình Tôi đã vượt giới hạn đau khổ Tôi nặng hơn 100kg Đã khổ thế thì chớ Tôi còn mắc cả chứng ngưng thở khi ngủ Tình trạng tồi tệ đến mức tôi không thể dùng máy thở CP, AP Thở áp lực dương liên tục Loại máy mà hầu hết những người mắc chứng này đều sử dụng Vì ngay cả ở chế độ mạnh nhất Thì nó cũng không cung cấp đủ không khí Giúp tôi thở vào ban đêm Tôi chưa từng ngủ ngon giấc Và hầu hết các đêm Tôi thường thức giấc 2-3 lần vì thiếu không khí Tôi cần sự trợ giúp hơn cả mức thông thường Vì tình trạng thiếu ngủ, tôi kiệt sức nhiều ngày dài Và chính xác là ngủ gật mỗi năm đến 10 phút một lần Bất kể là đang làm gì hay ở đâu Cuộc đời của tôi trở thành những khoảnh khắc ngắn ngủi Vì đánh thức trong đau khổ và vật lộn để hoạt động đến mức tốt nhất Trước khi rơi vào cơn ngủ gật tiếp. Tôi bị ủ rũ mọi lúc và khóc suốt ngày. Sau đó, một khoảng tháng trước, dì và chú tôi, cả hai đều đang tham gia ăn chế độ thực phẩm thô đã mời tôi tới Oregon và ở với họ một thời gian để thử những thực phẩm thô xem liệu chúng có cải thiện sức khỏe của tôi hay không. Tôi quyết định là mình sẽ thử một lần vì không có cách nào khác hiệu quả và tôi chắc chắn là tôi... Đang sống cùng với tình trạng sức khỏe đầy khắc nghiệt Đồng nghĩa với việc tôi Không được dự sinh nhật lần thứ 30 của mình Vào ngày đầu tiên Tôi quyết định thử đi bộ Và chưa đầy 5 phút Tôi đã trào nước mắt Lưng tôi không cho tôi cử động Ngày hôm đó tôi đã ăn 100% thực phẩm thô Và bắt đầu uống sinh tố rau Tôi tự ép mình Hàng ngày phải đi bộ xa hơn một ít Đến cuối tuần đầu tiên tôi đã có thể đi bộ khoảng hơn một mét tới nhà kho Tôi có thể tỉnh táo khoảng vài giờ và thậm chí còn cảm thấy như là mình bắt đầu giảm cân khoảng hơn 2 tuần gần đây tôi vẫn duy trì 100% chế độ thực phẩm thô Tôi giảm được hơn 12 kg tôi có thể tỉnh táo cả ngày và hôm qua thậm chí tôi đã đi bộ một khoảng đường dài Vâng đi bộ đường dài hẳn hoi 1/4 dặm đôi, 400m ở trang trại tôi không thể tin nổi khi tôi lên tới đỉnh tôi ngồi xuống và khóc không phải vì đau mà vì tôi đã đi bộ được đó là khoảng đường xa nhất mà tôi đã đi trong suốt một năm và nó mới chỉ là bước khởi đầu tâm trạng tôi cũng thay đổi hoàn toàn tôi không còn ủ rủu và tôi có cái nhìn tích cực hơn tôi cảm thấy có một con người mới từ bên trong mình Và cả ở bên ngoài Tôi biết là mình đã được trao cho cơ hội sống thứ hai Và các loại thực phẩm thô đó đã cứu sống cuộc đời mình Tôi sẽ không bao giờ quay lại với những đồ ăn Cũng như cách sống mà tôi đã từng theo trước kia Ai lại muốn đánh đổi sự kỳ diệu của cuộc sống Và sức khỏe của mình Cho một vài giây phút thỏa mãn với những đồ ăn xấu Tất nhiên, không phải tôi Tôi nghĩ về những gì mình đã thực hiện trong hai tuần ngắn ngủi và tôi biết rằng trong tương lai tôi có thể làm mọi thứ vì bây giờ tôi còn sống tôi mạnh mẽ và tràn năng lượng tôi thực sự khuyên mọi người nên cho những loại thực phẩm thô một cơ hội để giúp cải thiện chất lượng sức khỏe và cuộc sống của mình tôi muốn mọi người cảm thấy tuyệt vời như những gì tôi đang thấy sinh tố rau giúp bình thường hóa mức B 12 hai Tôi bị dị ứng mọi loại thực phẩm ở mức nghiêm trọng đến độ tôi không thể ngủ được. Tôi thường phải gọi cấp cứu và trong một tháng tôi phải nhập viện tới 5 lần. Tôi bị chẩn đoán mắc chứng mệt mỏi mãn tính và suy giáp vào năm 1989. Tôi cảm thấy hết sức hoang mang và đau cơ bụng trong suốt 5 năm. chịu đựng và từng nằm viện vì tình trạng dị ứng và nhiễm nấm candida. Tôi không làm việc chân tay hay nhảy mối gì được, tôi muốn chết. Tôi được chỉ định dùng nát và kháng sinh liều cao vì thoát vị khe thực quản. Nhưng chỗ thuốc đó chẳng giúp ích gì cho tôi, mà chỉ khiến tim đập thình thịch. Vào thời điểm đó, tôi trở thành người ăn chay, nhưng điều này cũng chỉ mang lại một chút cải thiện. Sau đó, tôi tiếp tục với chế độ an toàn thực phẩm thô và bắt đầu cảm thấy tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, cholesterol của tôi lại vẫn ở mức 200, là mức cao. Tôi ăn 90% thực phẩm thô trong khoảng 7 năm. Hầu hết các triệu chứng đã biến mất, ngoại trừ nồng độ vitamin B12 vẫn thấp. Bác sĩ của tôi kê cho tôi B12 và các loại sản phẩm bổ sung khác. Năm tháng trước, tôi thêm sinh tố rau vào chế độ ăn của mình và sức khỏe được cải thiện một cách thần kỳ. Tôi thường uống 1 lít mỗi ngày, tôi thích rau muối hay cải xoăn làm nước nền thêm với cần tây, lê, xoài hay táo. thỉnh thoảng tôi thêm đu đủ và hạt chia ngâm. sau 4 tháng, cholesterol của tôi tụt xuống mức 170 và tuyến giáp về bình thường. sự thay đổi thú vị là xét nghiệm đồng nổ B12 của tôi trở về bình thường lần đầu tiên trong nhiều năm. và bác sĩ đã nói rằng tôi không cần phải bổ sung B12 nữa. Tôi yêu cái cảm giác này biết bao. Những tiếng tim đập rộn ràng đã chấm dứt. Tôi đã giảm hẳn cơn thèm thuồng các loại thức ăn không lành mạnh, giảm được 6 kg và cảm thấy thực sự tuyệt vời, nhất là tôi là một phụ công. Tôi ăn hai bữa một ngày và có nhiều năng lượng. Tôi nhảy điệu swing và bosca một cách cuồng nhiệt suốt 4 giờ mỗi tuần. Mái tóc bạc suốt 20 năm của tôi bỗng nhiên đen trở lại. Ở tuổi 67,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 những loại triệu chứng mà tôi cũng từng gặp từ khi tôi bắt đầu uống sinh tố rau ruột của tôi hoạt động hết sức hiệu quả vào một bữa ra một bữa thận của tôi trở nên khỏe mạnh hơn và tôi không thức dậy để đi tiểu vào nửa đêm lần nào nữa các vết đốn ở gan của tôi đã mờ đi rất nhiều thị giác cải thiện tốt đến độ tôi không cần đeo kính hầu hết mọi lúc tôi có thể duy trì trạng thái tích cực của mình Ngay ở cả giai đoạn đầy thách thức của cuộc đời, tôi trở nên bình tĩnh hơn và tập trung hơn. Gần đây, tôi tăng thêm công việc của mình ở Washington và điều hành từ bang California, hai nơi cách nhau khoảng 3.000 dặm đường, khoảng hơn 4.800 km, dùng fax, máy tính, điện thoại và thường chuyên di chuyển bằng máy bay. Tôi cũng chủ trì 7 bữa tiệc nhóm một năm với Hội ăn chay San Francisco,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 chính là tương lai của mọi loại dinh dưỡng. Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm và mục tiêu của Victoria trong cuộc sống nhằm giúp hành tinh này khỏe mạnh hơn. chữa lành bệnh eczema. Tôi 75 tuổi và từ khi tôi còn nhỏ đã bị dị ứng với nhiều thứ. Tôi sinh ra với căn bệnh eczema và phải dùng thuốc khá nhiều cả cuộc đời. Mỗi đêm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 Tôi bắt đầu uống khoảng nửa lít sinh tố rau mỗi ngày và chúng trở thành một thành phần quan trọng trong chế độ ăn hàng ngày của tôi. Tôi thường dùng nước cam ép và thêm muối, dứa hay xoài để làm nước nền. Rau ăn lá thì thường dùng mùi tây, hạt hướng dương, rau diếp lá dài và hạt đậu non. Sau khoảng 3 tháng, khi tôi trở lại làm xét nghiệm, chỉ số CA19 gạch ngang chín của tôi đã ở mức 28. tốt hơn cả bình thường. Tôi tin rằng sinh tố rau ăn lá đã cứu cuộc đời của mình. Chứng khó tiêu và thèm ăn đồ ngọt đã biến mất. Trải nghiệm của Audrey và tôi về sinh tố rau ăn lá rất giống nhau. Một, chúng tôi mỗi người giảm khoảng gần 3 kg nhờ dùng chế độ dinh dưỡng này từ một vài tháng trước. Audrey từ gần 80 kg giảm xuống chỉ còn 70 kg, trong khi tôi từ gần 100 kg xuống còn hơn 95 kg. Hai, chúng tôi có cảm giác tràn đầy năng lượng, đi đại thiện trung bình mỗi ngày 3 lần một cách thoải mái và dễ chịu. Ba, theo như các xét nghiệm về chỉ số axit, thì Audrey thuộc nhóm máu ô âm tính, có nhiều axit trong dạ dày và không bao giờ bị chứng khó tiêu. Her Nhóm máu A dương tính Lại có nồng độ axit dạ dày thấp Tôi dùng 4 viên nang axit Kèm theo các bữa ăn chính Và việc này cho ra một kết quả Không phải là xử lý vấn đề khó tiêu Do thiếu axit Mà lại là không đốt cháy được Do quá dư thừa axit Tôi bị trứng khó tiêu hàng ngày Phải nhờ tới baking soda để giảm bớt Sau đó tôi phát hiện ra rằng Nếu tôi ăn cả quả cam Ngay lúc bắt đầu thấy khó tiêu Thì cảm giác khó chịu sẽ biến mất ngay sau khi vừa ăn xong Với các món sinh tố rau ăn lá Tôi không hề cảm thấy khó chịu Dạ dày chút nào Thật là tuyệt vời 4. Niềm yêu thích của tôi với kem và đồ ngọt giảm bớt nhanh chóng Một miếng bò pít tết ngon ngọt ngay có vẻ ổn Và tôi có thể thấy thèm thuồng khi nghĩ tới Nhưng tôi không có vấn đề gì trong việc bỏ qua nó cả Đã 2 tuần Nay, chúng tôi đã được mời tới nhà hàng bít tết nướng và hai lần tôi đều uống rượu không kiên cử. Hậu quả là cả hai lần đều phải hứng chịu chứng khó tiêu sau đó. Thật sự là không đáng. Sau bữa tiệc tối với thực phẩm thô ở bữa ăn nhóm đầu tiên của chúng tôi, tôi đã ăn thạ phanh sau lần đầu tiên dùng sinh tố rau ăn lá trước khi về và tôi vẫn không thấy dấu hiệu nào của chứng khó tiêu cả. Từ bỏ cà phê Tôi trải qua cuộc ly hôn vào năm ngoái Và có chút stress Khi lần đầu tiên dự buổi thuyết trình về thực phẩm thô Tôi thực sự căng thẳng thần kinh Hệ tiêu hóa của tôi khá tệ hại Đến nỗi hầu hết mọi thứ tôi ăn vào Đều gây ra chứng đầy hơi Và chứng bụng Bác sĩ nói rằng tôi thiếu đủ thứ Vì tôi không hấp thụ được nhiều Vì thế khi tham gia vào chương trình Nghiên cứu của Rosebud Tôi khá hồi hộp khi chúng tôi bắt đầu cuộc thí nghiệm tôi không nhận thấy bất cứ điều gì khác lạ lúc dùng 4 viên hcl cùng với đồ ăn tôi biết axit dạ dày của tôi rất ít và khá vất vả để tiêu hóa đồ ăn khi chúng tôi thử nghiệm với sinh tố rau ăn lá tôi thường dùng một viên uống hcl để tránh những gì mà tôi đoán là trứng ở nóng hay hiện tượng trào ngược axit nếu tôi quá căng thẳng Bằng cách đó, tôi có thể tiêu hóa một cách ổn thỏa. Tôi không thấy gì nhiều ở tuần đầu, nhưng từ tuần thứ hai trở đi thì tôi cảm thấy khá kinh ngạc. Tôi bắt đầu thức dậy trước khi chuông đồng hồ reo, và đây thực sự là điều đáng chú ý với tôi. Thường thì khó khăn lắm, tôi mới tỉnh dậy và kéo nổi thân xác của mình ra khỏi giường ngay khi cả đã ngủ 8 tiếng đồng hồ. Thế mà bây giờ tôi tỉnh dậy dễ dàng và sẵn sàng cho một ngày mới. Tôi không từ bỏ tất cả thói quen xấu của mình như uống cà phê vào buổi sáng, ăn đồ ăn đã nấu chín và uống một ít rượu vang vào buổi tối. Nhưng ngay cả khi làm việc xấu này thì năng lượng của tôi vẫn tốt hơn nhiều. Tôi thực sự bắt đầu trông chờ vào sinh tố rau ăn lá mỗi ngày và thích uống nhiều hơn. Tôi chỉ không có thời gian để làm nhiều hơn cho bạn thân. Giờ việc ở trường đã xong Và con trai tôi cũng không còn phải hoạt động gì nhiều nữa Nên tôi có thể ở nhà nhiều hơn Vì thế tôi lên kế hoạch để đưa bản thân quay lại quỹ đạo Uống sinh tố rau ăn lá mỗi ngày Tôi biết tôi cảm thấy tốt hơn, nhiều và khỏe mạnh hơn Giờ đây tôi cũng không uống cà phê nữa Mà chuyển máy xay cà phê của mình thành máy xay hạt lanh Tôi cũng nhận ra là ruột của tôi hoạt động hiệu quả hơn đi uống nhiều sinh tố Nó thực sự giúp tôi cảm thấy ít độc hại hơn Ăn thực phẩm thô là một việc tôi biết là đúng đắn Tôi nghĩ rằng làm sinh tố giúp cho việc thực hiện chế độ ăn thực phẩm thô dễ dàng hơn và giúp tôi lấy được những dưỡng chất mà tôi thiếu Hệ tiêu hóa của tôi dần được cải thiện và tôi giảm được 1kg trong một tháng để làm thí nghiệm Số cân giảm không lớn lắm nhưng vẫn là giảm Tôi băn khoăn mình sẽ giảm bao nhiêu nữa nếu bỏ hết tất cả các thói xấu. Tôi cần điều này để thúc đẩy tôi quay lại với việc chăm sóc bản thân mình. Vì thế tôi cảm ơn bà rất nhiều. Những người mẹ bận rộn cần chăm sóc bản thân tốt hơn và làm món sinh tố rau là cách để tôi thực hiện điều đó. Tôi hy vọng sức khỏe của mình sẽ tiếp tục tốt lên, năng lượng ngày càng dồi dào. Tôi muốn duy trì việc này cho hai cậu con trai của tôi. bệnh đục thủy tinh thể giảm từ 40% xuống còn 10%. Tháng 10 năm 2004, tôi nhận được một tin là mức cholesterol của mình quá cao. Thật kỳ lạ đã tốt có thể đến được phòng khám của bác sĩ để nghe cái tin tồi tệ này. Song song với điều này, bệnh viêm khớp ở cả hai tay của tôi nặng tới nổi mỗi sáng tôi đều phải thức dậy với cảm giác đau nhức từ đôi tay rệu rạ của mình. Tôi suy sụp hoàn toàn. Vì tôi chơi piano và âm nhạc là một phần lớn lao trong cuộc đời tôi. Đỉnh điểm của vấn đề là mắt tôi nhìn kém đi và bệnh đục thủy tinh thể đã chạy vào mắt trái của tôi. Bên mắt đó, bác sĩ nói rằng bệnh sẽ tiến triển và chỉ phẫu thuật mới có thể giúp trị được nó. Tôi làm gì bây giờ? Tôi uống thêm thuốc? Không, tôi quyết định sẽ thực hiện chế độ ăn thực phẩm thô. Với sự giúp đỡ của những người bạn Đang áp dụng chế độ ăn này Ngay tức khắc Tôi sang Đức chơi một chuyến Gia đình tôi ở bên đó Đã chuẩn bị toàn thực phẩm nấu chín Và các loại bánh ngọt cho chuyến viếng thăm của tôi Tôi thông báo với mọi người Những yêu cầu của bác sĩ Về việc tôi phải duy trì chế độ ăn thực phẩm thô Một sự im lặng lan tỏa Nhưng điều ngạc nhiên là Mọi người đều tôn trọng mong muốn đó Tôi thậm chí đã chuẩn bị Cả các loại thực phẩm thô ngon lành ở đó Bao gồm cả các món tráng miệng Mọi người khá sửng sốt và vui thích Với các món ăn mới được khám phá Tôi ở Đức 4 tuần Và thực hiện các công thức nấu ăn Mà tôi đã mang theo Để duy trì chế độ ăn thực phẩm thô Ở mọi nơi tôi đều rất thoải mái Và thích thú Tôi quay về Toronto Và đi khám lại Bác sĩ thông báo rằng cholesterol của tôi ổn một cách đáng kể tương đương với chỉ số của một người trẻ tuổi tôi 58 tuổi vì thế đây không khác gì một lời khen ngợi ông ấy nói rằng dù tôi đã làm gì thì mọi thứ đều tốt nên hãy tiếp tục làm thế tôi chia sẻ với ông kinh nghiệm của mình về chế độ ăn thực phẩm thô nhưng nó vào tai này rồi lại ra tai kia khi tôi đi kiểm tra mắt bác sĩ hoàn toàn bật ngửa. Thông báo với tôi là không chỉ bệnh đục thủy tinh thể đã giảm từ 40%, xuống còn 10% mà thị giác còn tốt hơn nhiều. Tôi hỏi ông, liệu trong suốt những năm làm nghề, ông đã từng thấy trường hợp nào tương tự chưa? Ông đã trả lời là, một cách dứt khoát, chưa? Tôi bảo ông rằng, tôi tin tình trạng được cải thiện và sự phục hồi này là nhờ vào chế độ ăn thực phẩm thô. Nó chẳng có ý nghĩa gì mấy với ông ấy Nhưng các bệnh nhân trong phòng đợi Thì đều nghe thấy những gì tôi chia sẻ với bác sĩ Tôi ném toàn bộ các loại thuốc đi Và cảm thấy tốt hơn nhiều Sức khỏe của tôi tốt lên nhiều Tôi giảm được hơn 17kg Và chưa bao giờ trông ổn đến thế Trong cuộc đời của mình Đây là những kết quả có thể nhìn thấy được Sau vài tháng ăn chế độ dinh dưỡng Với thực phẩm thô Tôi băn khoăn về sự trẻ hóa tuyệt vời mà các cơ quan của cơ thể tôi chắc hẳn cũng vừa trải nghiệm những ngày hạnh phúc nhờ thực phẩm thô trước khi tôi tham dự buổi thuyết trình của victoria và igo tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ tôi không muốn tồn tại trên trái đất này thêm một chút nào cả tôi cảm thấy mệt mỏi căng thẳng ốm yếu khi tôi nghe cuộc trò chuyện đầy say mê của victoria trái tim tôi mỉm cười Tôi nhận thấy một niềm hy vọng mới, và tôi thấy câu trả lời cho vấn đề của tôi. Từ bên trong mình, tôi cảm thấy ăn nhiều rau củ quả tươi, đúng, và là những gì tôi cần lúc này. Nhưng tôi không biết rằng, bằng cách nào và liệu tôi có thể làm được điều đó không? Tôi có lượng axit dạ dày khá thấp, đến nỗi tôi đã trở thành một trong những phần nghiên cứu của Rosebud. 30 ngày sống với món sinh tố rau ăn lá. Cơ thể tôi chỉ muốn dùng các loại thực phẩm thô. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, thị giác được cải thiện và niềm vui trở lại. Lượng đường huyết ổn định, tâm trạng cũng tốt. Tôi muốn sống. Tôi khỏe khoắn và đi vệ sinh đều đặn. Thị lực sáng hơn, da cũng khỏe hơn và tôi cảm thấy rất biết ơn. Thực phẩm thô với bé Alexander. Sự xuất hiện của Alexander Jander, sinh ra tại bang California vào tháng 1 năm 2004 Nặng 3kg, dài 50cm Chúng tôi nhận được cuộc gọi mời đến và nhận nuôi Sander khi con 14 ngày tuổi Ông luật sư rời thành phố khi nghỉ Khi mà Sander sinh ra 4 tháng đầu, thức ăn chính của Sander là sữa dê Sữa người từ một vú nuôi và nước Tháng thứ năm, chúng tôi cho Giander thử các loại nước ép rau quả tươi. Tháng thứ sáu, thêm một chút nước ép rau ăn lá và sinh tố rau nghiền nhỏ. Tháng thứ chín, Giander thích ăn quả táo. Tháng thứ mười, Giander thích chanh, táo và cần tây trong mỗi ly sinh tố. Tháng thứ mười một, Giander thích giúp chúng tôi trong bếp khi tôi làm sinh tố. Con ngồi trên bàn bếp và đưa tôi mọi thứ, hoặc tôi để cho con khuấy cái máy xay. trống không bằng một chiếc muỗng gỗ lớn. Nồng độ sắt trong máu của Gander khi xét nghiệm ở mức cao 12,9%. Bác sĩ của Gander nói rằng, ôi chỉ cho thằng bé ăn gì thế? Các loại máu à? Tháng 12, Gander bắt đầu ăn các loại sinh tố với nguyên liệu chính từ rau ăn lá. Gander thích tử thử ăn và sau đó bón cho chúng tôi bằng thìa của con. Gander vẫn muốn uống sữa và con gần như tự thôi sữa nhưng bé bắt đầu lại khi mà tôi đi vắng vài ngày tháng thứ mười và mười sáu lượng sắt trong máu của Gander vẫn cao lần xét nghiệm gần nhất là mười một chín phần trăm bác sĩ nhi của Gander hỏi nhiều câu hỏi trong lần thăm khám gần nhất mỗi câu trả lời lại đều vang vọng một cách tích cực đến tai ông bác sĩ những lời cuối cùng của bác sĩ là mọi chỉ số kiểm tra đều ở mức bình thường Hoặc trên mức bình thường Tôi không cần phải kiểm tra cậu bé lần nào nữa Cho tới lần thăm khám tiếp theo Vào thời điểm bé 24 tháng Điều này có nghĩa là Con không cần đi khám Trong lần kiểm tra khi 18 tháng tuổi Từ khi biết đến thực phẩm xanh Gender thường đi đại tiện 2 hay 3 lần một ngày Tôi tin là các loại sinh tố Với nguyên liệu chính là rau ăn lá Sẽ giúp ruột của con trơn tru và đủ nước Phần lớn nhờ vào lượng nước và dầu cao Trái cây và rau củ nhiều chất xơ Giúp kích thích quá trình nhu động Tôi thích một câu trong ngôn cũ Hãy để đồ ăn là thuốc của bạn Và thuốc là đồ ăn của bạn Bé Nicolas cũng thích nó Tôi bắt đầu dùng sinh tố rau một cách đều đặn Cùng với chồng mình, Stephen, Khi tôi mang bầu con trai tôi là Nicolas Được gần 6 tháng đứa cháu nổi đầu tiên của gia đình vultenko tôi nhận ra rằng tôi nhiều năng lượng hơn và có cảm giác khỏe mạnh toàn diện tôi cũng trải qua một kỳ sinh nở êm đềm và em bé không biểu lộ những dấu hiệu kiệt sức thông thường trong khi tự cung co bóp như nhịp tim thấp trên thực tế mỗi khi cơn co thắt bắt đầu nhịp tim của em bé không hề chệch trạc tí nào sau khi nicolas ra đời Tôi tiếp tục uống sinh tố Và tôi tin rằng lợi ích của loại đồ uống này Tác động trực tiếp lên con thông qua sửa mẹ Con làm tất cả Chúng tôi ngạc nhiên Kể cả bác sĩ Nhi khoa Vì con phát triển nhiều hơn So với đồ thị phát triển của trẻ cùng giai đoạn Và giờ thì con đang tập đi nicolas giờ đã được gần 9 tháng tuổi Và không giống các bạn cùng trang lứa Con chưa bao giờ ốm chúng tôi có được sức khỏe tuyệt vời như vậy là nhờ món rau sinh tố ăn lá. lời chứng thực của những người tham gia dự án Roberts. để thu thập thêm dữ liệu cho nghiên cứu, tôi đã hỏi những người tham gia nghiên cứu Roberts những câu hỏi sau đây: một, mỗi ngày uống một lít sinh tố rau có khó không? không? Phần còn lại trong chế độ ăn của anh chị có thay đổi vì sinh tố rau ăn lá không? 3. Anh chị có nhận thấy sức khỏe của mình thay đổi gì không? 4. Anh chị có bớt thèm các loại thực phẩm không lành mạnh không? 5. Anh chị có nhận thấy mình thay đổi cân nặng không? 6. Giấc ngủ của anh chị có khác gì không? 7. Sự loại bỏ chất thải của anh chị có khác không? 8. mức năng lượng của anh chị có thay đổi không? 9. Có ai bình phẩm về vẻ bề ngoài của anh chị không? 10. Anh chị có triệu chứng thải độc nào không? 11. Anh chị có trải qua tình trạng tiêu cực nào không? 12. Anh chị có muốn tiếp tục uống sinh tố rau ăn lá không? Các câu trả lời rất xác thực nên tôi quyết định đưa vào cuốn sách này để minh họa cho vô số thay đổi tích cực đã xảy ra. Tôi chỉ lược bỏ những câu hỏi không được trả lời một Mỗi ngày uống một lít sinh tố rau có khó không? Không 2. Phần còn lại trong chế độ ăn của anh chị có thay đổi vì sinh tố rau ăn lá không? Có Tôi ít thèm ăn các loại đồ ăn khác hơn 3. Anh chị có nhận thấy sức khỏe của mình thay đổi gì không? Có Nhiều năng lượng hơn 4. Anh chị có bớt thèm các loại thực phẩm không lành mạnh không? Có, ít thèm kem hơn. 5. Anh chị có nhận thấy mình thay đổi cân nặng không? Có, giảm được một chút khoảng 2 kg. 6. Giấc ngủ của anh chị có khác gì không? Có, khác nhiều. 7. Sự loại bỏ chất thải của anh chị có khác không? Có chứ. 8. Có ai bình phẩm về vẻ bề ngoài của anh chị không? Không. ít nhất cũng không nói thẳng với tôi 9. Anh chị có triệu chứng thái độc nào không? Khó nói lắm, có thể đó là lý do tại sao hôm nay tôi rất mệt 10. Anh chị có trải qua tình trạng tiêu cực nào không? Không có gì tiêu cực 11. Anh chị có muốn tiếp tục uống sinh tố rau ăn lá không? Có, tôi lên kế hoạch để làm thế AR Câu 1 Mỗi ngày uống 1 lít sinh tố rau có khó không? Không, tôi uống nhiều hơn và thích món đó. Gia đình tôi cũng bắt đầu uống, họ còn cảm thấy khó chịu nếu không được uống. 2. Phần còn lại trong chế độ ăn của anh chị có thay đổi vì sinh tố rau ăn lá không? Có, nó làm tôi muốn ăn thực phẩm thô và tôi cũng ăn ở chế độ 95% thực phẩm thô, tôi không thèm mấy món ăn vặt linh tinh nữa. 3. Anh chị có nhận thấy sức khỏe của mình thay đổi gì không? Có, tôi ngủ ngon, giàu năng lượng, lạc quan, giảm khoảng 5 kg và không còn gàu. 4. Anh chị có bớt thèm các loại thực phẩm không lành mạnh không? Có, tôi không thèm đồ ăn vặt linh tinh nữa. 5. Anh chị có nhận thấy mình thay đổi cân nặng không? Có, tôi giảm 5 kg, nhưng tôi cũng vẫn ăn thực phẩm thô. 6. Giấc ngủ của anh chị có khác không? Tôi ngủ ngon lành, tôi vốn bị mắc chứng mất ngủ nhiều năm rồi 7. Mức năng lượng của anh chị có thay đổi không? Tôi tràn trầy đến lượng, dậy từ lúc 5 giờ sáng và cảm thấy sức khỏe khoắn Nhiều năng lượng, nhu cầu tình dục cũng tăng lên 8. Có ai bình phẩm về vẻ bề ngoài của anh chị không? Có, chồng tôi và mấy đứa con Tôi có thể thấy là mặt mình sáng sủa ra 9. Anh chỉ có triệu chứng thải độc nào không? Chỉ nhẹ thôi, nhưng tôi sẵn sàng làm việc này vì phần thưởng có được. 10. Anh chỉ có muốn tiếp tục uống sinh tố rau ăn lá không? Có, cả gia đình tôi đều khoái, cảm ơn bà nhiều. Tôi nghĩ rằng sinh tố rau ăn lá là một trong những món nhiều dinh dưỡng nhất trong số các loại mà chúng tôi đã ăn. Tôi có nói với gia đình và bạn bè mình về nó và vẫn tiếp tục làm thế. bà đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. T. Dorothy. Một, mỗi ngày uống một lít sinh tố rau ăn lá có khó không? Không hề, ngon lắm, tôi muốn uống nhiều nữa. 2. phần còn lại trong chế độ ăn của anh chị có thay đổi vì sinh tố rau ăn lá không? Tôi còn không bị đói như trước và ít thèm cà phê hơn. 3. Anh chị có nhận thấy sức khỏe của mình thay đổi gì không? Nhiều năng lượng hơn 4. Giấc ngủ của anh chị có khác gì không? Có, tôi ngủ sâu hơn, lâu hơn mà không bị tỉnh giấc 5. Mức năng lượng của anh chị có thay đổi không? Trước đây, ngày nào tôi cũng bị tụt năng lượng vào khoảng 2 giờ chiều Giờ thì cả tuần chỉ bị chừng một lần thôi 6. Anh chị có triệu chứng thải độc nào không? Tôi nhận thấy... Không có tác dụng phụ nào cả 7. Anh chị có muốn tiếp tục uống sinh tố rau ăn lá không? Tôi sẽ tự làm sinh tố rau ăn lá theo cách riêng của mình để có được sức khỏe tốt hơn Tôi đang tính đến chuyện bán sinh tố rau ăn lá tại cửa hàng của mình T. W 1. Mỗi ngày uống 1 lít sinh tố rau ăn lá có khó không? không Tôi dần quen với việc uống sinh tố rau ăn lá và một tuần thì tôi thực sự thèm uống sinh tố 1. Phần còn lại trong chế độ ăn của anh chị có thay đổi vì sinh tố rau ăn lá không? Có, tôi ăn ít thức ăn hơn trong mỗi bữa 3. Phần còn lại trong chế độ ăn của anh chị có thay đổi vì sinh tố rau ăn lá không? Có, tôi có nhiều năng lượng hơn và giảm bớt được thời gian ngủ trưa Tôi cũng không bị đói cồn cào như trước bữa ăn và không bị tụt đường huyết vào buổi chiều nữa. 4. Anh chị có bớt thêm các loại thực phẩm không lành mạnh không? Một chút. 5. Anh chị có nhận thấy mình đang thay đổi cân nặng không? Cân nặng gần như không thay đổi, tôi vẫn lao động trên mảnh vườn 2 hectare nên đã giảm cân rồi. 6. Giấc ngủ của anh chị có khác gì không? Có. ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã ngủ rất ngon và không còn nghiến răng vào ban đêm nữa 7. Sự loại bọ chất thải của anh chị có khác gì không? Sự thải bả của tôi tăng gấp đôi Trước kia thường chỉ là một lần một ngày, giờ thì đều đặn hai lần một ngày 8. Mức năng lượng của anh chị có thay đổi không? Dĩ nhiên là có tăng, tôi có thể làm việc ngoài bãi Và trong vườn cả ngày mà chỉ cần nghỉ một vài lần trước đây ngày nào tôi cũng phải ngủ trưa. 9. Có ai bình phẩm về bề bề ngoài của anh chị không? Chúng tôi không gặp gỡ nhiều người cho lắm, tuy nhiên chúng tôi cảm thấy mình khá hơn nhiều. 10. Anh chị có triệu chứng thải độc nào không? Có, tôi bị co rút dạ dày ở đợt uống sinh tố rau ăn lá thứ hai. Tôi bị đầy bụng trong vài ngày đầu, nhưng sau đó thì không có vấn đề gì nữa. 11. Anh chị có trải qua tình trạng tiêu cực nào không? Không có ảnh hưởng tiêu cực nào khác 12. Anh chị có muốn tiếp tục uống sinh tố rau ăn lá không? Có, tôi sẽ tiếp tục uống sinh tố rau ăn lá Tôi thích thú cái cảm giác khỏe khoắn này Giờ đây, sinh tố rau ăn lá là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của tôi L-Doxy 1. Mỗi ngày uống 1 lít sinh tố rau có khó không? Không, tôi uống sinh tố thay bữa sáng, nhưng uống vào buổi tối thì khó hơn. Tôi cũng không thể ăn uống được nhiều. Hai, phần còn lại trong chế độ ăn của anh chỉ có thay đổi vì sinh tố rau ăn lá không? Tôi hiện ăn nhiều thực phẩm thô hơn và tôi đang cố tìm những loại thực phẩm tương tự các món tôi thích hoặc thèm ăn như bánh mì và phô mai. Ba, Anh chị có bớt thèm các loại thực phẩm không lành mạnh không? Không, một số thứ mà tôi thường thèm thường là kiểu hình thức, hương vị, sự nóng sốt, những thứ quen thuộc. Tôi từng thích cà phê, nhưng giờ thì không. Bốn, anh chỉ có nhận thấy mình thay đổi cân nặng không? Tôi giảm từ 2 đến 2,5 kg. Năm, giấc ngủ của anh chị có khác không? Tôi ngủ ngon giấc hơn và không bị thức dựa. Chừng như mọi khi. 6. Sự loại bỏ chất thải của anh chị có khác gì không? Nó vốn đã khá đều đặn và tôi thấy nó có vẻ thường xuyên hơn. 7. Mức năng lượng của anh chị có thay đổi không? Tôi thấy khỏe khoắn hơn. Trước đây tôi thường thấy mệt mỏi vào tầm 2 hoặc 3 giờ chiều. Tôi sử dụng thực phẩm chức năng và uống cà phê. Nhưng giờ thì tôi không còn bị mệt nữa Trừ trường hợp ăn nhiều thực phẩm nấu chín 8. Có ai bình phẩm về vẻ bề ngoài của anh chị không? Có, họ nói trông tôi, tươi tỉnh hơn 9. Anh chị có triệu chứng thải độc nào không? Các cơn đau đầu, giai đoạn đầu tôi bị sốt, cảm cúm nhiễm lạnh, nhức đầu và viêm khế quản 10. Anh chị có trải qua tình trạng tiêu cực nào không? Để nấu thực phẩm thô Tôi đã phải sử dụng các loại thiết bị mà tôi không quen Tôi cần thức ăn theo kiểu nhanh và dễ 11. Anh chỉ có muốn tiếp tục uống sinh tố rau ăn lá không? Có chứ, tôi cảm thấy bình tâm và thư thái hơn, bớt lo nghĩ Chúng tôi lược bỏ hơn 11 bạn trả lời khác Với những kết quả khả quan tương tự, dù ít dù nhiều Công thức sinh tố rau ăn lá Mẹo quan trọng 1. Bảo quản sinh tố rau ăn lá Vì tươi luôn là tốt nhất Sinh tố rau ăn lá có thể để được trong nhiệt độ mát tối đa là 3 ngày Điều này thuận tiện cho sử dụng tại chỗ làm hoặc khi đi du lịch 2. Xoay vòng rau Tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dùng một lượng phong phú rau ăn lá Thử càng nhiều loại rau ăn lá càng tốt Nếu dùng mại một loại rau Bạn có thể mất hứng thú với sinh tố rau ăn lá Hơn nữa, xoay vòng rau ăn lá giúp tránh tích lũy alkaloids từ cùng một loài thực vật Như đã lưu ý ở phần trước Chúng hoàn toàn lành mạnh với lượng nhỏ Nhưng chúng ta nên điều tiết lượng nạp vào Vì nhiều lý do, tính đa dạng là gia vị của cuộc sống Sinh tố rau ăn lá ngọt Sinh tố chào mừng người mới Xay nhuyn một cốc cải cầu vồng một cốc rau chân vịt 8 đến 10 trái dâu tây nguyên cuống một quả xoài gọt vỏ một quả táo tây một quả chuối nước cốt một quả chanh vàng 2 cốc nước lượng sinh tố 2 lít 2. bồ Công Anh Hawaii Xay nhuyuyệnn 3 cốc lá bồ công anh một cốc dứa hawai ngọt một quả chuối một quả táo tây 2 cốc nước Lượng sinh tố là 2 lít 3. Chuối Bồ Công Anh Xoay nhuyện 3 cốc lá Bồ Công Anh 3 quả chuối 1 quả chanh xanh nguyên vỏ 3 cốc nước Lượng sinh tố 2 lít 4. Bạc Hà Bồ Công Anh Xoay nhuyện 3 cốc lá Bồ Công Anh 0,5 lít dâu tây 2 quả chuối chín 1 nhánh Bạc Hà 2 cốc nước Lượng sinh tố 2 lít 5. lời chào của nha Đam xoay nhuuyện một lá nha đam nguyên vỏ 2 thân cây cần tây 2 cốc cải xoăn, một quả táo tây hai quả chuối một quả chanh nguyên vỏ hai cốc nước lượng sinh tố 2 lít 6 sinh tố buổi sáng hoang dạ xoay nhuuyện một cốc cẩm quỳ một cốc chút chít một cốc tầm ma hai quả lê hai quả chuối hai cốc nước lượng sinh tố 2 lít 8. cốc tai vui vẻ xay nhuyện một cốc mạ lúa mì hai quả chuối một quả chanh vàng lấy nước một củ gừng dài khoảng 2cm, 2 cm hai cốc nước lượng sinh tố 1 lít 8. tiểu hồi ngọt xay nhuyện một cốc lá tiểu hồi Một cốc lá bồ công anh, một cốc cải cầu vồng, một quả lê, một quả xoài gọt vỏ, một quả chuối, hai cốc nước, lượng sinh tố 2 lít. 9. Sinh tố chuối xoài dại cho gia đình, xoay nguyện hai cốc rau muối, hoặc rau mã đề, phồn lâu hoặc loại rau cỏ dại khác. Một quả chuối, một quả xoài, hai cốc nước, lượng sinh tố 1 lít. Món sinh tố yêu thích của Valerie. Xoay nhuyện 8 lá rau diếp lá dài Hà 5 cốc dưa hấu 1 cốc nước Lượng sinh tố 1 lít Bao dung xanh Xoay nhuyện 6-8 đến 8 lá rau diếp lá dài 1 cốc nho đỏ 1 quả cam cỡ vừa 1 quả chuối 2 cốc nước Lượng sinh tố 1 lít Ngọt và chua Xoay nhuyện 6-8 đến 8, lá xà lách lá đỏ 4 quả mơ, 1 quả chuối, 1 phần 4 cốc việt quất, 2 cốc nước, lượng sinh tố 1 lít Tươi mát, xoay nhuyện, 6-8 đến 8 lá rau riếp lá dài, 1 phần 2 quả dưa mật cỡ vừa, 2 cốc nước, lượng sinh tố 1 lít Nhà đam sống, xoay nhuyện, 1 cốc nước ép táo tây, 1 quả chuối, 1 quả xoài, 1 miếng nha đam nhỏ, 5 lá cải xoăn, 2 cốc nước, lượng sinh tố 1 lít Hương vị mùa hè, xay nhuyện 6 quả đào, 2 nhúm lá rau chân vịt, 2 cốc nước, lượng sinh tố 1 lít Cỏ dại cho bé con, xay nhuyện 4 quả xoài gọt vỏ, 1 nhúm rau muối hoặc tầm ma, rau Sam hoặc loại rau cọ dại khác 2 cốc nước, lượng 1 lít sinh tố rau ngọt và đậm đặc như bánh đúc Cánh đồng dâu tây Xoay nhuyện một cốc dâu tây hai quả chuối 1 2 bó rau xiếp lá dài 2 cốc nước Lượng sinh tố 1 lít Kỳ quy khoan khoái Xoay nhuyện 4 quả khuy quy Chín mềm, xanh hoặc vàng một quả chuối chín 3 thân cây cần tây 2 cốc nước Lượng sinh tố 1 lít Món sinh tố yêu thích của Aigo Xoay nhuyện 1 2 bó rau chân vịt 4 quả táo tây Gọt vỏ 1 phần 2 quả chanh nguyên vỏ 1 quả chuối 2 cốc nước Lượng sinh tố 1 lít Bạc hà lịn người Xoay nhuyện 4 quả lê chín 4 đến 5 lá cải xoăn 1 phần 2 bó bạc hà 2 cốc nước Lượng sinh tố 1 lít Chuối ngự Xoay nhuyện 10 quả chuối ngự 2 nhúm rau chân vịt 2 cốc nước Lượng sinh tố 1 lít Giấc mơ phúc buồn tử Xoay nhuyện 2 quả lê một nắm quả phúc bồn tử, 4 đến năm lá cại xoăn, 2 cốc nước, sinh tố rau ăn lá sau bữa ăn. Xúc tầm ma cây, xoay nguyện một cốc tầm ma, hai thân cây cần tây, một cốc mùi tây tươi, một cốc lá tỏi, nước cốt một quả chanh vàng, một quả ớt chuông đỏ, một quả cà chua cỡ vừa, một quả bơ, hai cốc nước, lượng sinh tố 2 lít. Hồn hợp rau chân vịt và gừng sánh mịn Xoay nhuyện 2 cốc rau chân vịt 1 quả lê 1 quả táo tây 1 phần 2 quả bơ 1 cụ gừng khoảng 3cm 2 cốc nước Lượng sinh tố 1,5 lít Xúc rau mùi cay Xoay nhuyện 2 cốc rau mùi 2 thân cây Cần tây 5-7 đến lá rau diếp lá dài 4 quả cà chua 1 quả bơ Nước cốt 1 quả chanh vàng 1 phần 2 quả ớt, 2 cốc nước, lượng sinh tố 2 lít Xúc thì là với kinh giới cay Xoay nhuyện, 1 cốc lá bồ công anh 5-7 đến lá rau diếp lá dài 1 quả dưa chuột, 1 quả bơ, 1 cốc lá tỏi 1 phần 2 cốc rau thìa là, 1 phần 2 cốc kinh giới cay Nước cốt 2 quả chanh vàng, 3 cốc nước, lượng sinh tố 2 lít Sinh tố rau địa trung hải Xoay nhuyện 2 lá cải lông 3 thân cây cần tây nguyên lá 5-4 đến 4 quả cà chua chín cờ vừa 1 quả bơ 1 phần 2 cốc hùng quế 1 cốt 1 quả chanh vàng 1 phần 2 quả ớt 2 cốc nước Lượng sinh tố 2 lít Xúc rau mùi tây với mù tạt Xoay nhuyện 2 cốc lá mù tạt 1 cốc rau mùi 2 quả cà chua chín cờ vừa nước cốt một quả chanh vàng, một quả bơ, hai cốc nước, lượng sinh tố 2 lít. Siêu rau mùi xoay nguyện, 4 cốc rau mùi, một quả ớt chuông đỏ, một cốc cà chua bi, một quả bơ, nước cốt một quả chanh vàng, một quả lê, hai cốc nước, lượng sinh tố 2 lít. Món yêu thích của Victoria, xoay nguyện, 6 lá xà lách lá đỏ, 1/4 bó húng quế tươi, 1 một Nước cốt 1 2 quả chanh vàng 1 2 củ hành tây đỏ 2 thân cần tây 1 4 quả bơ 2 cốc nước Lượng sinh tố 1 lít Món yêu thích của Segeri Xay nhuyện 5 lá cải xoăn 1 2 bó thìa là tươi Nước cốt 1 2 quả chanh vàng 3 tép tỏi 1 4 cốc cà chua phơi khô 2 cốc nước Lượng sinh tố 1 lít Sinh tố chanh vàng và ớt Xoay nhuyễn 1 2 quả chanh vàng, 4 quả cà chua Roma 2 3 bó quại xoăn, 1 quả ớt cỡ 1,5cm, 1 5cm, một tết nhỏ đỏi, 2 cốc nước, lượng sinh tố 1 lít Sinh tố rau thái của Sati Xoay nhuyễn 2,5 cốc rau chân vịt, 1 2 bó rau mùi, 1 tép tỏi, 1 2 quả ớt chuông đỏ, nước cốt 1 2 quả chanh vàng, 1 thịa con cỏ ngọt một lá rau xanh, ba quả cà chua roma, hai cốc nước, lượng sinh tố 1 lít. Rau ăn lá thơm ngon, toàn bộ mục đích của việc làm sinh tố rau ăn lá là để tiêu thụ nhiều rau ăn lá hơn, nhất là không cần muối. Tuy nhiên, chúng tôi thêm muối vào công thức sinh tố hấp dẫn này, chúng tôi nhận thấy là nó có tác dụng thỏa mãn những người đang ăn theo chế độ truyền thống. xay nhuyễn năm lá cải xoăn tím, 1/4 quả bơ té tỏi một nước cốt quả chanh vàng 2 cốc nước 1/2 thìa con muối 2 quả cà chuaroma lượng sinh tố 1 lít đắng bổ dưỡng xoay nhuyễn 5 lá rau ăn lá hoặc lá cải săn tím 1/4 quả bơ 3 tép tỏi 1/4 cốc nước cốt chanh vàng một quả ướt chuông hai thân cây c cần tây 1/2 bó mùi tây ý hai cốc nước lượng sinh tố 1 lít siêu sinh tố rau ăn lá giấc mơ của Victoria xoay nhuyễn 4 cốc lá bồ công anh hai quả cà chua chín cỡ vừa hai cốc nước lượng sinh tố 1,5 lít sinh tố bút đinh đậm đặc sinh tố bút đinh yêu thích cho người mới xoay nhuyễn một cốc cải cầu vông một quả táo tây một quả chuối một nhánh bạc hà 4 đến năm quả trà là hai thìa con bột vỏ, mả đề, 2 cốc nước, lượng sinh tố 2 lít Bút đinh đu đủ cần tây Xay nhuyện 5 thân cây cần tây, 1 quả đu đủ, gọt vỏ và bỏ hạt 1 cốc nho đỏ, 1 phần 2 cốc rau chân vịt trang trí với trái cây cắt lát nhỏ, lượng sinh tố 1 lít Bút đinh quả vani Món yêu thích của trẻ con Xay nhuyễn 1 cốc cải cầu vồng, 1 quả chuối, 1 quả táo tây, 1 quả đậu vani tươi Một quả chanh major nhỏ nguyên vỏ đổ vào những chiếc cốc đẹp và trang trí với trái cây tươi lượng sinh tố 1 lít bút Đinnh quế hồng vàng xoay nhuuyện 5 đến 6 quả hồng vàng chín bất cứ loại nào hai cốc cải cầu vồng một quả chuối 2 đến 3 thỉa canh nước 1/2th thìa con quế 1/2th thìa con nhục đậu khấu lượng sinh tố 1 lít bút Đinh Việt quất Lam xoay Nguyuyệnn 1 thân cây cần tây hai cốc việt quất lam tươi một quả chuối hai cốc nước Lượng sinh tố 1 lít Bút đinh hai lớp Món yêu thích của trẻ con Lớp dưới hai cốc cải xoăn hai quả chuối chín một quả chanh nguyên vỏ 1 phần 4 cốc nho khô 2 thìa con bột vỏ mạ đề 2 cốc nước Xoay nhuyện và đổ nhanh vào 8 đến 10 cốc chỉ đổ nửa đầy nửa cốc Lớp trên 2 cốc cải xoăn, hai quả chuối chín, hai quả chanh nguyên vỏ, 1 phần tư cốc nho khô, một cốc phúc bồn tử đen, hai thìa con bột mỏ mạ đề, 2 cốc nước, xoay nhuyện và đổ nhanh lên trên lớp dưới, trang trí với trái cây hoặc dâu tươi, lượng sinh tố, 8-10 cốc ngon lành và hấp dẫn. Bút đinh thiên đường kim quất và rau chân vịt, rất tốt cho người mới bắt đầu và trẻ nhỏ. Xoay nhuyện 2 cốc rau chân vịt non, 6-7 đến 7 quả kim quất, nguyên vỏ và hạt, 1 quả lê, 2 quả chuối, 1 phần 2 cốc nước Bạn có thể cần đến dụng cụ dầm để hỗ trợ xay trộn hồn hợp này Trang trí với trái cây tươi, lượng sinh cố là 5 cốc Bút đinh xoài với mùi tây xoay nhuyện 2 quả xoài lớn, gọt vỏ, 1 bó mùi tây 2 cốc nước, lượng sinh tố là 1 lít pudding rau ăn lá và hạt chia, xoay nguyện, một cốc mứt hạt chia, một thìa canh hạt chia ngâm nước trong 1 giờ, 4 quả táo tây gọt vỏ, nước cốt 1/2 quả chanh vàng, 4 đến 5 lá cải xoăn, một nhánh bạc hà tùy chọn, 2 cốc nước, lượng sinh tố 1,5 lít. Vậy là đã kết thúc quyển sách Dinh dưỡng xanh của Victoria. Lời kết phía sau sách ắt hẳn ai trong chúng ta cũng nhận thức rõ ràng rằng bản thân nên ăn nhiều trái cây và rau củ hơn tuy nhiên kể cả tiêu thủ hàm lượng khuyến cáo tối thiểu cũng có thể là thử thách đối với nhiều người Trong dinh dưỡng xanh, nhà tiên phong về chế độ ăn thực phẩm Thô Victoria giới thiệu một nguồn dinh dưỡng quý giá thường bị xem nhẹ, đó là rau ăn lá với hàm lượng dưỡng chất và khoáng chất phong phú Rau ăn lá có giá trị vượt trội hơn mọi rau củ quả khác xuyên suốt cuốn sách là những thông tin chi tiết và mới nhất về lượng protein phong phú có trong rau ăn lá lợi ích của chất sơ vai trò của rau ăn lá trong cân bằng nội môi tầm quan trọng của axit dạ dày tính kiểm hóa cơ thể của rau ăn lá sức mạnh chữa lành của chất diệp lục và nhiều kiến thức hữu ích khác đồng thời victoria cũng đề xuất một phương pháp tiện lợi giúp chúng ta tiêu thụ đủ lượng rau ăn lá cần thiết Đó là sinh tố rau Thức uống đơn giản này, dễ làm Lại mang lợi ích cho tất cả mọi người Bất kể là bạn đang theo chế độ ăn chay Ăn thịt hay ăn thực phẩm thô Sinh tố rau ăn lá Loại bỏ độc tố Khắc phục tình trạng thiếu dinh dưỡng Hơn nữa lại vô cùng ngon miệng Đây là nguồn tài liệu quý giá Cho tất cả những ai Đang mong muốn xây dựng một chế độ ăn lành mạnh Và hướng đến một cuộc sống vui khỏe hơn Sinh tố rau ăn lá sẽ thay đổi cảm nhận của bạn và cả cách bạn cảm nhận về chính bản thân mình.